Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thắt qua cái hở cạnh bàn lề, nơi một mối đã đục khuét hết cả. Bất thình lệnh, ngay đúng cái khoảnh khắc đó, Lão Tũn như đã bị dọa cho một phen vỡ mật xanh mật vàng. Lão sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Một bàn tay thậm chí còn đè, phải cái đám thủy tinh vỡ vụn. Từng mảnh, từng mảnh cứ như thế mà đâm sâu vào tật bên trong da thịt, khiến cho Lão không thể kìm nổi cái nỗi đau đớn mà hét lớn một bật y như lợn bị thập thiết vậy. Ôi trời ơi, mình làm sao thế? Ngay tức khắc, từ ngoài cánh cửa, mẹ vợ đã phi thẳng vào một mạch tới trước mặt. Có vẻ như mẹ cũng đang lo lắng lắm. Lại nhìn thấy từ trong lòng bàn tay chồng máu huyết cứ thế mà chảy ra xối xả thì lại càng thêm hốt. Ấy vậy nhưng lão Tốn cũng chẳng thưa lấy một câu, chỉ ôm chặt lấy bàn tay đang rỉ máu, khóe miệng mấp máy như muốn buông ra một thứ lời lẽ khó nghe ánh mắt liên tục đảo ra phía sau lưng của mụ vợ. Nơi đó, cái nơi mà ánh mắt của gã vừa nhóm qua kẽ hở tinh hinh ở trên cánh cửa, lại chính là cái gương mặt nát bấy kia. Chính là kẻ mà lão Tốn đã vừa mới đâm phải. Thế nhưng rõ ràng rằng, bây giờ gương mặt kia đã biến đi đâu mất. Mình, mình đi đâu thế? Tôi tôi tưởng mình đang rửa bát ở ngoài cơ mà. Ngay vậy thì mụ vợ của lão mới ả lên một câu. Bản nãy trông nhà có điện thoại, em mới vừa chạy vào ủ nghe một tí. Vừa ra đến đây thì thấy mình hét thất thanh như vậy, nên vội chạy ra xem như thế nào. Ờ ờ ờ. Lão Tú̃n lắp bắp, có lẽ cái cơn đau nhói ở tay làm cho lão như tỉnh táo hẳn ra. Nhịp tim thì vẫn cứ thình thình như là trống đánh, át luôn cả những hơi thở dồn dập. Lão như muốn buông thõng người xuống, gương mặt nhăn nhó theo từng cú rút thủy tinh trong lòng bàn tay máu chảy càng mạnh. Mụ vợ nhìn thấy một màn như vậy thì sa sầm hết cả. Vội vàng ba chân bốn cẳng phi lên cái dàn giữa. Bốc vội nhúng thuốc lau khô mà dí chặt vào từng vết thương. Cả một vũng máu loang lổ ở dưới sàn nhà tắm, trông không khác gì là hiện trường của một vụ án mạng cả. "Mình đi lên nhà đi. Em chạy ù ra ngoài đầu ngõ xem hiệu thuốc ở nhà ông Dần có còn mở hay không. Em mua cho mình ít băng gạc." Kể như vết thương cũng sâu lắm ấy thế nhưng cũng đã hơn 11 giờ đêm, lúc ấy thì còn quán hàng quán nào mở nữa chứ. Biết vậy, lão Tốn chỉ tự tiện đứng dậy đoạn nói: "Thôi, khuya quá rồi, làm gì còn ai mở cửa nữa. Tôi phải chạy ù sang nhà lão Trương xem như thế nào đã. Sẵn hỏi bên ấy có bông băng thuốc đỏ hay không thì xin một ít nhá." Cũng đành vậy, xem như là cái sự xui rủi cuối cùng trong năm đi. Con mụ vợ của lão Tốn đành thờ dài thườn thượt mà đi thẳng vào bên trong nhà. Cái bóng dáng lại lủi củi dưới cái căn bếp ọp ẹp chuẩn bị vài thức cuối cùng trong mâm cơm cúng giao thừa. Nhiệm vụ như vậy, đâm ra lão Tốn cũng rầu rĩ. Chẳng quá 5 7 năm, lão đã phải chạy vạy mãi rồi, cũng đã gồng mình lên mà tranh đấu với cuộc đời. Ai thế mà đến một cái nhà tránh mưa, tránh nắng cho vợ con lão cũng chẳng mơ được. Cái nghèo đẩy đưa người ta trở thành khốn nạn cả mà thôi. Lão cũng chẳng muốn vậy. Nhưng thực bằng cả lương tâm, Lão đành phải cắn răng trở thành một kẻ lọc lửa, Ăn trộm đến từng lít xăng. Từng thứ phụ tùng trong bãi xe của công ty, Chỉ mong kiếm thêm vài đồng thịt, Dăm hào cá, cơm cho vợ, cho con. Ây thế mà đến bận năm mới rồi, Mụ vợ của Lão cũng chẳng có lấy một tấm áo mới mặt mặt. Nói là ông trời treo người thì phản phúc quá dừng biết đổ tại ai bây giờ. À, phải đổ tại cái phận mình, cái phận của kẻ nghèo thì nó hay đền đòi lắm. Suy nghĩ mông lung mất một hồi, lão Tốn mới nhấc được cái bước chân lạnh lẽo đi ra phía cánh cổng. Con phố nhỏ giữa cái làng quê hiu quạnh đêm nay bỗng sáng đèn hẳn. Tiếng cười đùa nô nức của đám thanh niên vẫn cứ tụm năm tụm ba dưới cái cột điện leo lắt nơi cái góc đường làm cho Tốn chú ý hẳn ra có vẻ như đám chúng nó đang đánh bài, lão chợt suy nghĩ xem bản thân có nên góp vui hay là không. Ấy thế mà trong cái túi chỉ còn có vỏn vẹn vài trăm ngàn, thế thôi đành nhịn vậy. Bảy vốn tính của lão cũng sĩ diện lắm. Cái thứ gì chơi thì phải chơi cho đáng, thế mới gọi là hưởng đời. Đôi bàn tay gầy chơi chọi, một mảnh quân đôi xỉn màu của lão lại lách qua mấy cái bụi tre già. Đi thêm vài chục mét là đã tới của nhà lão Trương cùng đội vừa vào sân, ánh mắt của lão Tốn đã đập thẳng về phía bờ mông của con mụ vợ lão Trương vẫn đang ngoái tít lên nhìn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net